Trong khi trình đập trạng đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần cuối chuyện dài nhìn mặt người của nhà văn huyện Phạm Đăng. Ông nội là người yêu thiên nhiên, rất là với lời chim. Ông đã truyền tình yêu thiên nhiên ấy đến với Kim. Mùa hè, ông đưa khiêm đến nghìn đất Nam Nung, tìm lời chim mà ông đi tìm kiếm suốt thời thơ nhỏ. Ở khu rừng Nam Nung này, ông nội và khiêm càng rắn bó, yêu thương và bảo vệ thiên nhiên vùng núi. Một thế giới hồn nhiên hiện ra thật đẹp, ngộ nghĩnh niềm vui được hòa với thiên nhiên cùng với ý thức bảo vệ môi trường hiện lên sinh động trong tác phẩm. Bây giờ mời các bạn nghe phần phụ chuyện dài Kim mặt người của nhà thơ Nguyễn Huy Tưởng, với giọng đọc của nhà trình và Xuân Kha. được đứng trang trại tôi một hồi, hai lỗ tai thở bùng nhùng, nước mà nghĩ trơ ra vừa nhìn thấy ông ngoại bật khóc không hỏi vì sao, ta không nói được chỉ biết khóc. nhìn hơi ấm như bị thủng, tôi hốt chạy đi lấy lọ dầu gió kim rồi vừa nắng vừa xoa. Sao của ông lại đi như vậy? Con gì nào Ông hỏi gì, tôi cũng chỉ lắc đầu. Đã mấy lần chị nói cho khóc gì, vì chú ngãi phát, nhưng sau khi nghĩ lại thôi, nói ra, chả có ít gì, nhưng dù sao, tôi cũng có lỗi với chú ấy. Đấy, tôi không thấy tôi lên lên nhà sàn ngủ sớm hơn mọi ngày. Do mệt, tôi đến một giấc say đến mấy tiếng thông hồ. Chỉ đến khi bị không gió áp tinh lên thật mạnh về phía cửa, tôi mới nhận mình tương tĩnh. Trên cái bàn kia bên cửa sổ, ông thầy chẳng phòng thức, ăn ít cái gì đó thu ra với ông. ông bảo tôi đã ngủ ngon quá, ông không dám thức. tôi ông rất muốn hỏi về công việc thanh giáo sáng nay. tôi báo cáo là học thoát và hòa mi. ông bảo chị bản nhiệm vụ. luyện và ăn chuyên thành công. Nào, ông cho bắt đầu tập thử nhé. Chẳng thôi giữa nhà sàn, trong ánh sáng nhẹ của đèn bình ánh thì trong tại chẳng chưa có đường lưới. Đêm dùng sâu chiến tỉnh lạ thương, Chỉ còn không chín cỏ chiến Điều đều có mỏ từ không gian đen đặc Không dùng không dế chỉ rã xa phần. Chỉ còn chín có gì rào thông chuyện Trong các trầm lá. Giờ này bà luyện trọng là lý tưởng. Ông không ta bảo thế. Tôi nhắc trọng chuẩn bị hót. Ông thường ngồi xuống giường Đóng chai trí phảo. Tôi bắt trước tổng chín cú lợn trước. Nhớ lại lời chú nhẹn thế thì cất giọng suy nghĩ đến chúa nhẽn những để bắt tin của chúa, họ thầm ngùng ngục thôi. chiều giọng chim tâm lý đó, thở hót đi, trong tâm trạng đang nghĩ về Hà nội thôi. người suốt đời tất cả gì con thì cáo, ngày xưa và khổ gì bố như thế nào thì bây giờ khổ gì thôi như thế. thằng chị đánh bố tôi. Tôi không chịu con cho hàng số một Vì chính mẹ tôi Tôi rất chiến khác Nhưng cũng rất yêu thương thôi. Tôi quà ăn hai thằng ấy là một Rồi hót lại cho ông tôi nghe lần nữa Trong ánh sáng mờ mờ Tôi nhìn thấy ông tôi cười Hai bạn thẻ khẽ đặt đợi nhau Như khoan hô dự đoán chắc tôi thành công Tôi vừa hót xong Ông ấy bỏng lên Rối rứt kia khá lắm, khá lắm lước lên lên chúng ta sẽ hấp thụ khí mật người Dào yeah, phản như thế. Một còn nữa là không biết từ đâu thổi vào cửa sổ, không phải cơn gió của mùa mưa, cũng không phải gió của mùa khô. Nhẫn trong hơi gió là một hương thơm lạ kỳ, thường thuộc lá, cỏ cây của đất trong mùi thơm lại là một làn ánh sáng dịu dịu lung linh kỳ ảo. Khi đó là trên chỗ cánh mạnh mẽ. Tạo thành thân góc nhỏ dưới sàn nhà, và chim mặt người bất tình lình xuất hiện ở chỗ cửa lên xuống. Đây là lần đầu tiên, tôi tận mắt nhìn thấy chim mặt người. Tuy cô bị sửng sờ trong cái lát, nhưng tấn tỉnh lại, tôi chứng nhận ra chim không khác gì lắm với trưởng thượng của tôi và lời trẻ con hội. Chào ông, chào cậu. Chim thất lộng, nó bằng chính của người, rộng nửa chim nửa người thì vui lắm. Ông cho tôi cứ ngồi yên, không biết nói gì. Cáo được lệnh đến đây để thăm ông, thăm cậu nhà, chắc ông không nhận ra cháu. không biết thôi, đây là lần đầu tiên cháu gặp ông, hai lần gặp trước đây thì ông nội và bố cháu. Này hai người đi đâu rồi? Ông tôi hỏi, kim mật người đáp. Dạ, ông cháu mất đâu rồi, còn bố cháu thì nhà thiếu thì cái gì lại? sao cháu biết chúng tôi? trước cái tháng của, tháng của, tháng của còn hôm nay là cho tín hiệu của ông. Và cháu sẽ giúp ông cháu tôi ước đó à? Dạ, vì đây cũng là lời hứa với ông mà mấy nay cho thầy cháu chưa nhận Lời hứa đến ông đến thăm xứ sở của học cháu không ông? Ông thôi nhỏ chỉ thôi. thấy không, sống thật sâu nhận xa lâu năm. Mà con chim này thực biết là những ngôn nữ mới của chúng ta Rồi chơi ra nói với chim Đây thì mượt cá thật cháu Câu đi với trang giờ phải không? Dạ Thời gian đi bộ bao lâu? Thì không? Chim đã chắc phải 3 tháng Không, đây thì không được rồi Sau khi nó phải đi học Một năm học cũng sắp hết được học gì Chim mặt người dưới trẻ Thôi bàn tay dưới cánh ra nắm ta ông ngồi phân trần chết mực, các chú cháu với ông để giúp cho chú cháu không giống cái loại người đâu. cụ thể là một ngày một đêm của ông, trong một năm mười tháng của chú cháu kia, Chắc là ông chỉ cần ngày còn lại của bên đây là đủ. kiêm mặt người trục giả, Chú ta đi nghe ông. đi nghe rất rồi. ông thử tham quan. đến nghe đã nào, ông tôi còn báo đã thấy thế, nếu không thấy ông cháu tôi và thấy lại là ông sầm lên nữa khổ cháu lại quên cho cháu không được thần sát hai người đâu mà chỉ có thần hồ thôi. Nên là làm sao tôi không hiểu. là hai ông cháu cứ ngủ yên trên giường điện, điện điện đi ra như một giấc mơ thôi. À, hai ông giường, đi ngủ đi, đi. không nhớ thì phải ngủ tiếp đi như thế nào, chỉ nhớ sau đó một giấc mơ kỳ đã đến với tôi.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 Ông cháu tôi bước xuống bãi cỏ trước ngôi nhà sàn, đã thấy anh chi mật người đứng chợ đó. Anh xin thân lão, anh thấy chúng tôi gọi anh tặng cái thân đó. Ông tạo một lát nữa sẽ có mấy bạn đến đón. Chú tôi chụp hỏi một mắt nhỏ xíu thế này, chú tôi nào bắt xuống nổi dù là nó bị thật thanh, thì đang nghe có tiếng thật trắng rào rạp. Mấy vụ chiêu bên cạnh ngã nghiêng ông chú tôi bay bên hình chi mật người đang chụp được hạ cánh trước mặt chúng tôi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại máy bay này. nó không bay bằng cánh quạt hay động cơ phản lực, mà bay bằng hai chiếc hộp dầu không khí. đèo xuống thấp, đó từ hai cánh càng đặc mạnh, cả không gian giao đảo. út cầm tay chiếc hai ông cháu tôi cùng người một lên máy bay. viên phi công thò đầu ra khỏi buồng lái và hỏi hai ông cháu tôi: anh ta cũng là chim mặn người. tôi thấy khoảng, và những người rốn nghèo như cả kia, sao mà phân biệt được? các cây khởi động mình vội bay lên, hạt cánh rỗ gió rào rào. phút sau chúng tôi đã ở trên cao, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen mực mùng. chỉ là chỉ phút sau chúng tôi đã lạc vào một thế giới khác hẳn. một bầu trời sáng rực với những đám mây lung linh nhiều màu sắc, đang nổi vội trên chút trong những đám mây đó là những chiếc cành cây lớn nhỏ đủ kiểu dáng đủ nhãn hiệu, chiếc thấp chiếc cao, ai lượng khác với đôi tay của loài người, nó lớn phồng phình và đắt tay là cái một phần lớn là tay cá nhân, bàn không thể dừng lại thò được ra ngoài nói chuyện với nhau. Cảnh tượng nhìn hoàn phục, thấy có vẻ hỗn độn như không đồng bộ ở các tỉnh thành phố lớn nước ta, nhưng thực ra không phải như vậy. không gian bao la, di chuyển từ phần dưới đường tá, cầu phóng, và phần lớn nhau Tôi cần phải có da mà màu xanh, đèn đỏ. ông nè, tôi nói cho ông rồi. giá ta chế ra được những máy bay loại này thật tiện biết ca ông ha. ông cần rồi cũng có như vậy. nhưng không trung của sở kim mạch người chỉ có máy bay, nếu ở mặt những người đi bộ, cũng có những chim bộ, từ bằng cánh của mình. ông bạo thì cũng là một hình thức thể thao. Rồi nơi bay hạ dần độ cao, anh ốc chạy ra cửa sổ, nói gì chứ không nghe rõ. Nhưng có anh không biết đã đến phía sở tim mặt người. Lúc này trời cũng đã sáng, một thành phố xinh đẹp thể hiện lên. Phải thực mà nói rằng, chưa nhìn thấy một thành phố như thế này bao giờ, thì đã cho phim ảnh diễn tưởng. Thành phố xây dựng cách rừng, chứ không phải trong rừng, như ta thường nói tất cả nhà cửa lâu đài biệt thự đều được xây trên kích thước cao và to, trên kích thước ba chỉ tư những thân cây rất to, hạn chế người ôm không sưởi. Giau thây, nhà thây đóng ở đâu nào? Giống tại nhà thi đấu ở sân vận động Kim Anh chưa không ông? Anh cốt nói thêm. Không như ở nước các ông đâu, anh thấy nhà thây gian lắm. Lúc đi định phải đặt ở bao nhiêu tuổi, đường kính bằng nào, chưa có được làm nhà thây là nhà thì phải thể hiện được những tờ của sở cáo nhất, không thể chỗ này là tức cả, tức không thể, thể hiện, cho là bãi rồi khí như ở chỗ các ông đâu. Hai thầy Thánh trên một sân bay nhỏ cũng ở trên những trệt cây, ông thôi vào phòng làm thủ nhập cảnh. Nhân ở thầy trong hai cũng đẹp, tất những cô gái là hình thể. Do hàng ngày phải hành động bằng mắt nhiều, nên người nào cũng có phương ngực nở ngang tuyệt thỉ. Bộ lông của họ ống ánh, sắp ánh ngũ sắc đi theo tuyên tuyến. Sa phục tự nhiên thời cho của họ, chứ không nhân hạo như một cách của họ sửa loài người. Còn giọng nói, giọng khác của họ, tất nhiên ra rất hay rồi. Giọng có khi mà, lướt ra, rút lướt lô, lướt đường. Không chỉ cần nghe, nhưng chẳng hiểu gì cả. Chỉ là ở đây, mọi giao người... dịch. đều phải trông tự trả vào anh ốc. Anh ta tỏ ra không thạo các hai thứ tiếng tiếng người và tiếng chim. đến một khách sạn thấy trên một cao. ốc và di chuyển bằng một phương tiện có lẽ không ở đâu trên thế giới và được. sợ khi mặt người. Thay nó cũng giống như cảnh đi ôm, hoặc đi xích của loài người chúng ta. Chỉ khác là hành khách phải ngồi trên một cái chỏ than bằng sợi cho một chiếc kim mặt người trẻ khỏe, gian dột khổ, vì thế thế mà bay đến nơi khách hàng đến. Song thả thoát ngồi xin khí cầu hoặc ngồi trên giỏ thắt treo. Khi về đến khách sạn, tắm bệt nghỉ ngơi xong, thì ốc đến báo chương trình tham quan. Sau đó, tối ngày, ông chủ tôi sẽ dự buổi giải yến chào mừng cho ông chủ trưởng thành phố khoáng rãi. Ngày mai buổi sáng sẽ tham quan thành phố, buổi chiều xin chỉ lãm. Ngày mốt tham dự hai phiên tòa đặc biệt cử hay ông không nói ngày xưa thật giỏi tham thi địa phương sau đó lên máy tay trở về nhà buổi trà yến thật vui ông thủ trưởng có cái cổ dài ngoản hai mắt xếch chứ không tròn như mắt của ốc đến tận đàn tham hỏi ông cháu tôi ông bảo đi là lần đầu tiên không được đón tiếp đại diện vài người như ông cháu tôi ông sò cánh rồi chỉ bằng tay ra bắt tay thôi khiêm cậu bé mà đã dám xa rời cha mẹ về đến đây tại bắt tay ông, hơi giật mình một chút thì thấy nó lạnh lẽo khô cứng. sao nghĩ, thế mới là chân chim, chỉ là thứ bình thường. các ra bày la trên mặt bàn. để ý thì thấy các món anh phần lớn được cái biến từ các loại trùng như cào cào, sâu xít, chân, như, như dung, đĩa <cười> được nấu nướng theo đủ kích như chiên giòn cả nghệ cà ri ốc nhão ông chủ bình luận gì chị anh đã gì trước Cậu có thực không bằng những món ăn được là với loại này lại trở thành khoái cái loài kia ăn thử đi. đừng thấy những món sâu bọ gì mà ngại giảm bảo là sẽ thấy ngon mà ốc cổ, mỏ, từng miếng con thôi nhưng khi cứ rủa xem thế nào ăn được thì gấp bỏ bát. Chào thấy không? thì thân là những áo chúng ta có cách ăn rất giống loài chim. Chúng ta mập mỏ, chúng ta mập mũa. Chúng ta yêu chim, có lẽ thì cũng đó. có đó. Ông chỗ thánh mừng rỡ. Ông nói hay quá. Chúng cháu có dùng như này. Chúng ta thân thường mối thân thiện giữa hai giống loài chúng ta. Ông đồng ý không? Bắt cực cù, bắt ký. tôi bỗng nhảy ra thắt mắt. Em thể nghe ra luôn những dân tộc không ăn đũa họ ăn bằng nghĩa làm dao thì là đâu hả ông cũng cách ăn đó là cách ăn của loại thức ăn thật. và thường răng và nhỏ thì mấy con mồi mô phỏng cách ăn đó. Nên những người mẹ học kỹ sức lực hơn chim họ thích chó mèo chó hơn cả chim đơn giản ấy mà giờ ta mới giữ ra. Trên sân khấu đang diễn ra những chức mục gian nghệ chọn mừng phút sách, nữ ra múa, xem họ biểu diễn cho rất thích. Thích gì họ rất thật, họ muốn giữ những phong thông là múa điều của chính họ, chứ không sao chép lai tạo. Họ hát trong giọng hót của Kim cũng là của chính họ. Thầy đã nhiều lần phân liệm người trong tiếng hát của những gia sĩ Kim. Tôi nói với ông thôi Cũng là tiếng hót của Kim trên bài, trên trong bài của gái rất trong, tiếng hót ở đây nghe ngọt hơn nhiều. Ông tôi không ngận, tôi nói đúng. Tại đến nửa thêm, ông cho tôi mới gì được đến khách sạn đi nghỉ. Không sao công việc chẳng là theo chương trình đã viết sẵn. Ông cho tôi đi xem sử lãm, không ngờ đây lại là sử lãm tội ác của loài người, người với môi trường sinh thái. Chương định không giờ xem, anh chửi mình thì sẽ làm gì. Nhưng ông tôi bảo, chạy, cứ giàu, càng có cái để bắt kinh nghiệm ngày triển lãm được dựng trên ngọn của hàng triệu cây cổ thụ, khi thô lướt qua những gian phòng đầu tiên, khi hiện thực và các bức ảnh trưng bày ở đây không mới và đã được thường xuyên cảnh báo trong xã hội chúng ta. Đó là những hành vi tuyệt thủng tầng ôzon, khí hậu tiếp nóng lên, làm tăng tan, nước biển dâng cao, vi thành vi tàn có rừng đầu nguồn gây nên những cơn đại hồng thủy, diệt tận bão lũ liên miên, hư hại nhà cửa, tài sản và sinh mạng con người. Những việc mà loại người hầu như thay cũng biết, nhưng không mấy ai nghĩ ý cho mình đi ra. Thấy không có gì mới nên ông cháu tôi chỉ xem nước ra, nhưng đến trong phòng nhỏ cuối cùng chị thấy không thể nào thờ được. Đây lại là nơi chương trình những hình ảnh phá rừng làm đẩy, đàn phá môi trường các thôn khắc hay, dưới chân núi banh lung, trong đó có trang trạng giác trị của tôi. Ông ơi, lại cho xem nè! ông hỗn thủng chân tay, kéo áo ông tôi lại, ông biểu lộ với ông rằng tôi không tin vào mắt mình trước hành sự bức ảnh phóng to như thế. Những bức ảnh đã mô tả tỉ mỉ không sót một hành vi nào của bác thị thông quá trình phá thành lập thân tài của bác. Ôi, bác thị ơi, sao bác nổi như thế? Từ một khu rừng nguyên sinh, cây cối xanh tươi, xanh tốt, gọn gàng, tất cả không thú không chim, chỉ vì cái lợi nhỏ thôi chứ phút chốc nó sẽ biến thành một cảnh chiến trường rực rực khói lửa. những hàng cây chút khô, chút mục, nó lên trời khiến hỏi. Không đi. Chỉ là một bức ảnh có ý quan ông tôi. Không hiểu sao là cái mặt ông tôi ở đó. Trông ảnh thấy tiểu đang sáng rán khoanh một vòng. Anh chỉ dùng dần rộng lớn trước mặt là cô chú. Nhìn nét giao chiến hàng sâu trong rừng thanh kia không rõ rừng này thuộc gì chú bác tỷ muốn mua thì cứ việc mua chả có gì phải ngại. tôi hỏi ông thôi, ông thằng Bảo chỉ lời chơi thằng chơi với bác tỷ, ông bị dính vào ảnh thôi, và ông không có liên quan gì đến việc này cả. như thế cũng mừng. nhưng những bức ảnh vừa xem không gây sốc bằng những bức chân dung đi trước rất những tên tội phạm đầu sỏ, một chút sửa với khi mặt người lằn lằn như dung bò hạn ốc cho ông nghe. hồi là cánh tay tăng mặt hàng khẩu phẩm này có đâu kia trông như một thanh khẩu hí lương trong cực kỳ gian dảo. chàng đưa tay một đôi chân bị cuốn không trung và nhiều chân cầu thể khét kiến tiếng hành ốc dùng và tôi, tôi chưa biết mặt biết thân. trong số này thế ra có một số cán bộ kiểm năm của huyện của tỉnh, có ông Đăng, chính xã Thác Ha nhận tiền những người phá đẩy trong kỳ phóng xe đi, và sẽ có lửa đốt cháy rừng rực trời ở phía sau. <cười> tôi đến tòa án, không biết có phải muốn làm đẹp lòng ông cháu không. Vụ hôm nay họ định ra xét xử những công dân của họ đúng trong kinh thọ với con người những ngày vượt qua. Phiên thứ nhất xét kẻ ra chiếc vết thương thành chú tiểu, em họ bắt chị Phiên thứ hai xét xử dù chết ăn thay khẩu kim bị dây leo án nào xét xử mật người khác rất nhiều so với xã hội loài người. Trước hết ở đây anh không dùng phòng số 8 hoặc diệt vói để khống chế bị mà là dùng giải pháp cát hoặc nhổ bớt nói với lời chim thì cách mới hữu hiệu còn các luật thì không thể cấp giả mà chỉ những con chim có mũ vàng của mình như chào màu số sậu, chim trống có được và cấp giấy hành nghề luật sư thành muốn ngựa sẽ bị cáo đến anh khác hoặc là muốn ngựa là quê mồm thôi. Chứ thật ra, dụng cụ chư pháp ấy ở đây tuy cũng là hình thông, nhưng trong nó giống cánh khung. Chị kim xưa nay chỉ sợ con tên, khi nào nào kim sợ gió ngựa, hoặc chỉ hình phạt làm nơi hình tượng này, như kiểu roi giày ngựa xé. con ngữ tại phiên tạo vẫn là tiếng và khi mặt người, nhưng nó cứ phải tám sát ông cháu tô với phiên dịch. Cả hai phiên tạo này đều tránh mặt người bị hại, do họ đều chết ra rồi với những người liên quan và thành chứng thì ông chủ tòa xin tòa lý không cần thiết phải mời. tại phiên xử thứ nhất khi được ông tòa hỏi vì sao lại xảy ra cái chết như chú hiểu bị cáo một hải khuôn mặt người khá đẹp thành khất thưa rằng tại vì bị cáo sẽ anh ta mất tích nên còn thương yêu của bị cáo hả? hả nhõng nhẽo nói thêm. vì thế bị cáo cũng hiểu rằng không cần thiết cho xảy ra cái chết đau đớn và bị hại như thế hả? nội chuyện này khi mặt người gật đầu gắp thẳng thít. tôi biết rồi. không muốn thế hả? dạ, đây thằng tôi, rằng nên nhớ thật tên của mật người. tất cả đều có theo một khẩu chung là có chính xác dấu ngang sự phớt nữ. chư rắn. sao hẹn nó là chỉ hồ trên da sậu thôi. Chương tuyệt tối không được chán trên chết. Nhưng mà bước không nghe lời em à. Đã làm chuyện em không muốn chút nào à. Chút hoa. Hải chim mặt người. Và lúc này giáo chói. Tôi mới biết cho nợ ếch. Cuối thẳng mặt xuống khóc hô hô. Ban bà hỏi tiếp. Nghe anh lúc đâu? Hưng lên chút hỏi. Đã thích hết. Lúc đầu cả phòng xử án nhốn nháo. Nhưng người ta chỉ nghe thấy tiếng thủ chứ không thấy mặt mũi anh ta đâu. Sao mọi người lại tự ổ lên khi chỉ có vài cái Do mọi người ở xa không nhìn thấy thôi. Chứ bị cáo đã có bằng chứng rất không đây này. Thấy mọi người đứng lên, tôi cũng đứng lên nhìn một chút, tôi thấy trên thành gỗ không không, đang chỉ cáo đường tám cây vào, một con rắn hổ mang mình đang thấm chặt thân mình và đang ngóc đầu nghe quan tòa phát biểu. Quả, cho quá phép trở lại thì mặt người vị luật sư bào chữa lớn tiếng thì nghị vị chủ tòa giải thích theo luật tố tụng cô tôi sẽ nguyên hiện trạng vào tìm hiểu anh ta phạm tội vị thẩm bán, hỏi gì cháu bị cáo hãy chẳng biết gì sao anh viết không tiểu sau khi người ta chỉ thôi anh hùng tòa thì ta tòa thôi bị cáo út sợ quá thân hình cứ lắc lắc thật đáng thương Dạ thưa quý quý Khi tôi lùi các bình qua trang đa rồi và chui vào lưng áo ông ta Tôi đâu có thể cắn chết Nhưng tôi nghe ông ta nói Khi nắm đuôi tôi lôi ra khỏi lưng áo rằng, Ha Tối nay một bữa thả nghệ thịt thúng bèo đen Nhưng tôi sợ quá Không giết ông ta Bọn ta cũng giết mình mất thôi Tôi chỉ thế lên ra tay Tôi hỏi anh ốc Bảo này tôi giết nó chiến thôi chứ thôi hả Ông thảo chỉ sống với con người lâu nên nó rành lắm. Như cha bị ông, tỉu, ông phải chết không? không Tất cả luôn chúng Chỉ luật sư bào chữa cả lên, cái màu đỏ trên đầu ông ta lây Tại sao? Thưa, đây là tư sách, sách in muôn số 1 Còn anh ta thì ta, thái kết thúc, chủ tòa tuyên tòa lời phán quyết trong vụ án này ngoài thành lỗi của bị cáo cũng còn có lỗi không nhỏ của người bị hại chiếu theo điều năm mốt và ba c luật hình sự thứ chỉ bị cáo lúc không năm năm trăm thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giam hai ông cháu tôi phải, có cái này chuyện mở với kia hai người đó tôi có bên gì đâu phiên tòa tiếp theo là sửa chỉ hai người ra các chết chết bằng xe leo rất cổ kim thân. Cũng như phiên tòa trước, tháo cũng là một phụ nữ đang nuôi con. người phụ nữ của phiên tòa trước và phiên tòa này cũng giống nhau như hai giọt nước. Anh chỉ phân biệt là thân này nhưng người sao lúc nào cũng với đứa bé trên tay, Với là một khách trai còn đang bú nhẹ. không biết chuyện này, chính khoảng lại thấy chị ta dịch dú ra cho con bú, vừa ngồi giữa phòng xử án. Một bộ đúng là khác thường, thì có lẽ chỉ khi mật người mới có. Cụ bé trông rất mật mạch và cáo chỉnh. Chị phụ nữ đang cho con bú, chỉ con thờ gọi thân lại. Các phiên thờ trước, phiên này không phải bị coi là thủ phạm trực tiếp gây ra thiết chết của chú thân cả. Vì đây luật phát không bắt tội những kẻ vô tri vô ghét không đi về. Cho vậy trong phiên thờ này cũng nghĩ ra một sinh luận thí khách anh chị giữ tiền công thố luật sư vào chữa thì bị cáo. Cuối cùng, người bảo vệ bị cáo thắng và tuyên bố thì anh thân chết là ngoài ý muốn của bị cáo. đó là chứ nói đến trường hợp nếu anh thân không chết thì cây sẽ bị chặt đổ và trong đó, bé mà chị ạch thăng phòng trên kia chắc chắn sẽ không thoát khỏi số phận để anh thân bắt dịp long làm thịt, áo hơn Thế là chị được tránh án Khi bé bé lên cánh, dự khóc vì gặp đầu gặp cổ tặng những con tòa đã thanh minh sáng suốt. Ông đã dự trệ phản á sứ sở anh ta. Hay ông đã thích không? Tại thôi rất là thanh minh. Mỗi chiều hôm ấy tôi được nghỉ ngơi, chẳng khi ông ta cũng đã gặp chị với đầu sứ sở khi mặt người. Ông ta tình là ách, nhưng thầy được anh hóc gọi kèm theo chữ ngài để tỏ vẻ trứng trọng, nên ông thích tôi cũng gọi ông là ngài ách cái ngày mới thâu tưởng khó nhưng mãi khen, nên cũng chẳng trở ngại gì tôi hỏi ông, sao không cho đi cùng óc não không sự em không chút cảm sự không tham dự khoảng hai đồng hồ sau ông tôi về khách sạn tôi thấy vui lắm nhưng hỏi ông trả lời nhiều việc rất hay bây giờ ông chỉ nói được rồi dần dần cháu sẽ biết ông trước kia trở về nhà chúng tôi còn được nhà ếch đi thăm một số nơi khác nữa. lần này không cần ánh ốc theo để phiên dịch, vì nhà ếch cũng thích thành tiếng người. đây khoảng 10 phút thì không còn nhìn thấy những thành phố nhà cửa trên ngọn cây, mà còn là những rừng xanh mịt mờ. nhà ếch biết đây là sang với sợ của những loài chim khác như chim hẻo, quả mi, vàng anh, chích tre, tròng mào, vân vân. rồi sao điều hưu để thương ngày chỉ ông muốn hỏi là không thấy nhà cửa phố xá của họ đâu chứ gì? Ông tôi thật thầu, giả vui vẻ. Thì cũng như thên tôi thôi. Nếu chúng tôi quý mến vào truyền thưởng, các ông giả dựng có lạc vào xíu sở của chúng tôi. Thì cũng chả nhìn thấy gì, hoàn những cái tổ bậc càng sát không hợp rơm rác nhà nhà xa phát hiện. Vậy làm sao chúng tôi đến với họ như đã nhập đến với các cười. Đường này chính ông cháu ông hiểu rõ được con gì? phải có lòng yêu chim chứ thật lòng phải không? À? tôi trả lời cho ông tôi ngã nhìn tôi trả lời đúng nhưng mà bảo nếu chỉ có lòng yêu không thôi thì đủ chỉ thiếu chỉ người yêu chim và phải cần thêm một điều kiện nữa ngã nhìn tôi có muốn ông ta trả lời tiếp ông tôi lại đưa mắt nhìn tôi tôi biết ông tôi muốn tôi nói thay cho ông phải có những ước mơ biến thành loài chim đó rồi quái hết lộc em sức mình bảo tại của cánh khen đúng hay nói hay buổi thông nhanh chóng vì chỉ thấy được một quán đã không còn rừng liên nữa chỗ nào còn thì sơ sát ba loại cây tạp nham với những mảnh đất đang khai phá đất đai lầm và ngút khói lửa để đến khách sạn không chỉ thành xếp hành lý chỉ nơi xuất phát thức ăn thải cũng mất gì đã đến vào bay. Hai ông pháp thồi ra đến chỗ động nơi đây thấy có rất nhiều kim loại người ra chuyển những óc bớt, út, những con thuyền hơn thành mấy hôm nay. Ai cũng chỉ bộ quần áo đẹp, như thường phong tuyến. Ông thị trưởng kiến kẻ thằng cao vậy sau khi nhuẹt cần cổ dài để từ ông biểu hiện lòng lưu luyến căn hộ, biểu hiện chân ở đây anh dùng chân đế bổng tôi lên rồi cứ cắn răng vào không trung một khoảng xa khiến tôi chỉ thấy thú sợ. ông Âu Yến nói những tiếng ríu tôi nghe chẳng hiểu gì nhưng biết chắc chắn đó là lời khen ngợi, lời khẳng cương phong cháo tôi. Lốc bảo phải là thức tập việc lắm, ông thằng trưởng mới có sự kỹ này. Chỉ khi ông cháu tôi còn có nhiều khen mặt người nữa, chỉ khi mà ông giáo tôi mới tập một hai lần hơn hẳn trong mở những bông hoa thì chưa nhìn thấy bao giờ anh đến ông cháu thôi chúng đây chỉ là hết đây có hai cánh cặp tha rất nhiều kim mật người bay cho nước em tự thay một lần xa để như tiện họ chỉ trường hại khi còn đủ sức thay gần sáng khi trời còn tối tôi đã về đến nhà tôi, tôi lên nhà sàn tôi đã nhìn thấy cái phép của thằng trên giường cả phép ông tôi nữa, ông tôi cũng đang ngủ rất ngon như tôi. hai ông hai ông cháu mấy phút nhìn này đi, đã lắm đó. tôi nhìn lại một lần nữa, tôi thấy trong lúc ngủ chẳng có cái gì gọi là nghiêm chỉnh, nâng gối, hai tay thì căng rộng ra, những thì nghe cái gì đó còn tôi thì không thấy ông nằm nghiêm chỉnh như một xác ướp. hai hai ông cháu đều đừng nằm đi hầu hết nam chủ tịch nhập hàng dầu đã qua rồi. giường, những khấn thưa cho Ôi, gì, gì? không ai thấy một giấc ngủ sâu đến với cô. chính bác thị và sau đó là tiếng ông tôi chiến bác thị đại rồi hai ông cháu dậy đâu chiến ông tôi thưa bơi bác thị thức dậy ông cháu đi ăn sáng kìa bước lên nhà sàn cổ chưa có nhìn thấy ông cháu thôi đã, đã hỏi ngay Đến qua ông cháu ngủ gì mà say như chết à thơm nó khiên cả hai ông cháu ừ, nào không biết à Sao anh biết, đi coi tiêu ngang qua đây nè, có mấy củ sắn lùi trong đóng lửa đốt than ngoài đường, mà hai ông cháu thưởng thức món hương đồng với nội, thì thời mãi không thấy ai thương, ít qua, thôi luôn Ông cười tấm chế tại ông cười mà, cứ làm đánh dậy, làm chú là cũng quên xét luôn à Suốt ngày hôm ấy, anh chú cười sẽ mãi tặng chú đâu, hình ảnh khi mặt người trà xã hội của họ cứ quay đi quẩn lại trong trí nhớ của tôi Điều mà tôi nhớ nhất chính là những chiếc máy bay cá nhân chuyển động bằng các thật ánh. Chiếc chế thì còn sợ bị chạy xe, sợ bị ô nhiễm phía phải. Tôi mong ước một việc thằng đây cũng như chúng ta đang sống, cũng phổ biến ngoài phương tiện cho tháng này. Tôi biết ông thôi cũng có thẳng hạn như tôi. Tuy không nói ra, nhưng tâm hồn ông cũng đang lộng gió nơi xa tôi ấy. Tôi lại hỏi ông thầy câu tôi đã hỏi lúc trước. Câu mũi hợp tính đó, ông chỉ cần phải nói cái mặt người đó gì với ông? Ông thôi chẳng cười chí hiểm Rồi chỉ thì có thôi mà, cháu ta bây giờ không phải ổn hết Câu ông nói càng thêm ý thọ mò cho tôi, rồi ông nói một câu làm tôi rất nở mệt Cháu qua mời khuyên khán xa đây, để làm gì vậy ông? Cháu chú ấy ghê băng rồi bắt chú khóc làm chiên mặt người Ông ơi, chắc hẳn sẽ bị chọc hết cái chiên này đó Ông tôi cầm trai tôi. Sao do, chỉ người phải là loài chân ốc hết như cháu thử không như không? lòng cháu tôi, chú mẹ chứ cần nghe các một lần là đã hót được ngay tiếng trong chi mặt người. Ông tôi cho chú thở về ngàn ngay. vì điều dáng vẻ thức hiểu của một người sang trong cơ say rượu. Nên đó không hiểu gì lý do gì, ông tôi lại dục tôi đóng cửa đi ngủ sớm sáng hôm sau Thầy còn sớm sương mù vẫn còn phủ chè Trong đỉnh núi Lâm Nung Trung hẹn đã học tóc Bởi cửa với ông cháu thôi. Thấy tôi cũng thả thức thức chưa Rồi Thấy có chuyện lắm ông Cháu muốn kể với ông Ông vừa mở cửa Thì chú vào nhà Ông cơn gió lạnh Bồi theo Trung hẹn Thao sao Thức việc từ lúc mới thức chân vào nhà Trước qua về nhà cháu đi ra giường Ngủ ngay Ngủ xem như chết mơ một đầm mơ M Cháu nhau thấy một con chim gì lạ lắm Cứu trần nhà cháu Cứu thôn cao như con thằng díu Nhưng khác là díu Là nó có một cái mặt của người Cháu hỏi lỡ cháu Bà có nhìn thấy gì không mà Cháu bảo chỉ có anh nằm Ách chắn gì nghe thôi thông Chuyên mặt đời đó Ông thôi nói khen chào Cháu có thằng Minh chú ngãn không sao mà thấy ông cũng giết lời chim hả ông Ông thôi cực đầu mẹ nói chết Nhưng mà sao đấy cháu sơ mà Sợ teo bu di luôn mà sợ cái gì? tôi xem lại những chiến của chúng ta, chiến được chứ. chứ? bảo cháu là thằng thể không được dùng chiến giả đi được, là kim thật nữa, tất cả lại. cái bảo gì là quyền của chúng không cay gì mày, thế là cái đời này thằng nào ngu thể chết. Con chim mặt người thái dễ trước giận há hốc mỏ hét lên. Con chim mặt người tỏ ra tức lắm há hốc mỏ hét lên. Dưa đảo Chiếc chim, làm đó là quyền của chúng ta mà. Đúng cháu quyền không chỉ có quyền của chúng thôi. Nào, hãy thử xem Nghe chim nói, ta mới nổi cơn tám đành lên Nghe chim nói, ta mới nổi cơn tám đành lên Nào, mày đứng đó mà nghe tao mua chim này đấy. Cháu tức lên khiến hót cái chim chẽo Rồi khi cháu chỉ cần hót lên một hồi Là bọn chim khờ tạo này thi nhau nhảy vào bẫy ngay Chim này cháu hót, hãy, hót nãy Mà trái thấy không gian, cháu với một tháng nào hết chứ Cháu lại hót, lần này ông ơi, nghe thường khi lao xuống một con cá khổ man, bằng dài to, con miệng ra, ngon ngoe cái đuôi trường chú cháu. cháu, sợ quá mới hét, lên, vợ cháu hốt quản chạy tập tay xuống đường hỏi ông làm cái gì, bảo rắn nhà, cái giờ con mới sợ mà đi, nhưng à, vợ cháu thì cứ góc trong nhà, soi mãi mà chả thấy cái gì, đợi cao mới nói là uống rượu nhiều quá rồi, con mê sản đó ông tiên sợ không tiên? vậy này anh không? không? sao lại không không? anh không có sợ ơi sao cả sợ? đây là chỉ mơ, mơ thì lắm mấy lần cái mơ thấy khác, và <cười> có cái gì đâu, nghèo nhẫn, nghèo, nghèo thơ đi tôi ông, đó, ông cứ cho cậu cháu này đi cùng cha cháu sợ không đi? con tôi hớt hàm thảo hãy đi chú ấy, hai cháu đi đi. Cho đến họ chú dặn thôi. Hôm nay cáo không bị phá thủng thú như lần trước đó nghe. Cháu gặp đầu, xin hứa. Chú hẹn thân thì tôi đến cô rừng hôm trước. Chú bảo xa quá, sinh chân thằng bé. Hôm nay trả cần đi theo xa. Chú hẹn thân cô gần nguyên sinh ngay sát trang trả là được rồi. Chú hẹn bảo cô rừng này chỉ cần gây dịp hàng quá nhiều. Chuyện chú cứ hiếm rủ nhau bỏ đi nơi khác gần hết. Nhưng mà thường gì chỉ còn nhiều. Chứ loài này chỉ thể lắm. Chú Nghẹn chỉ có xem mấy cái bảy được chú Nghẹn trả từ hôm trước. Bảy nào cũng có một con mồi nước ở ngang bên. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng cháy của nó nhưng chút ớt nhiều lắm. Chú Nghẹn bảo chiếc thế này chỉ làm cho những con trình bên ngoài mất hết sinh khí, không muốn chui vào. Thì thế chưa đến nơi, tôi đã bớt tiên thế lên ngay. Tiên cháy chú gian trọng có một dùng thành núi, chiếc núi nặng lung lập tức dọn trở lại. Mấy con mạng trừng từ đâu rồi chạy đến chung vào lòng, thật vụ như con mồi đang giờ ở đó. Phật, Phật, hành lạc bẫy sạch. Những con mạng trừng dính hốt quảng, để thức rổ lòng chui ra. chung ngãn cụ nhìn xem khiến tất cả ra khỏi lòng. Thần mạng cho chú, mạng mãi mãi sau này, thần mạng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện lạc kỳ dọc ý hiểm ấy tất cả những con đàn đường đều bị mất vẫy, đều có thể những con rắn khổng lồ thành, đánh thật năng, đan phá đôi lòng, tìm cách tu ra. bình được thường được, chúng còn là lao về phía chúng thôi. Cái khổ trên sao, bành thao ra, lưỡi bắn kỳ phì. phì. không còn hồn chí còn nữa, mà lên khổ thì một mạch thoát khỏi cua rừng. Vì đến nhà, tôi vẫn chưa hết sợ, hình vẫn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. tôi nói lại chuyện vừa rồi trong tôi nghe. Chỉ ông tôi sẽ thờ xơi mắt lên và sợ cùng thôi. Chỉ mà không, ông sẽ chỉnh khô hết mặt Lần không quá, tôi mới ngắn cho ông hỏi Sao vậy ông? Sao ông không sợ? Ông tôi miễn cười Có gì mà sợ, chỉ không rằng ấy là không dính về trên nó thằng Là làm theo lệnh của mặt người hả ông? Ông tôi thật đầu không nói gì, tôi hỏi phản thêm ông không nữa Vậy là ông đã biết trước ông thôi, đầu thật cho ông quá. Không sao để ý chú mẹ chỉ có lựa lĩnh đi thảy đến tất cả lòng Mỹ về quan hệ thôi. chứ mở ông xem rồi nói. Cháu biết gì mà. gì? Bỏ diễn những, những nghề đi. Diễn quá. một việc khác. Ông thôi, chú. Thật, thật, thật tâm. trước của anh không phải ai cũng có được đâu anh có quay một thiếu gì để cho giới thiệu do anh làm bật mặt ra. ngàn mọi thứ tuần để ra một khoảng sống giữa giường, rồi bật đèn tốt. Hào gió tôi cùng lấy que thổi cho lửa bén nhiên hơn. Lửa lên đợt, Một cơn gió tới, tanh tơi tả, tất cả Như bao giờ tôi thấy ông tôi nhắn tin qua máy điện thoại nhiều như thế này sau đó. Tôi không dám hỏi ông nhắn gì nhắn cho ai, chỉ sợ không muốn là người tò mò. Bà cháu xấu ông vừa luôn dạy tôi tránh. Một buổi sáng trong tháng 10 cho hôm qua cũng bác ngờ nói là để chưa ông và chuyện đi có việc. Chị cũng bảo dễ hết trở đi, vì đường sá ở đây không như ở thành phố, mà nhiều dốc nguy hiểm lắm. Nhưng tôi bảo cứ có lo bò trống canh, đề bảo ông cũng chạy được. Ông sẽ máy không xe đi, bác nhìn theo có chị lo lắng, nhưng tôi thì không hãy ngay suy nghĩ. Hãy xin chào cái lái của ông tôi. Ở thành phố ông tôi sẵn vĩnh sở trong cái đó là gì? không thôi được một lúc nào, đoán chừng ông đã rất phòng trắng. Tôi mượn điện thoại của bác chị gọi cho ông, nhưng gọi không được. Bởi nhiều lần cũng không được. Điều nào cũng chỉ nhận được tiếng dưới phút chế dài đất lại. còn thêm một mắt nữa cũng không được. Tôi mất đầu hồi hộp lo lắng. Hôm nay ông trời không như thế bao giờ, khi đầu ông cũng dặn dò cẩn thận, cũng mở máy liên tục để liên lạc với mọi người. Thôi dù mấy bạn bác chị, đi gọi xong thử một lần nữa xem sao. kết quả dẫn trả cái gì trước trước. là phát triển rồi cháu ơi! Bác chị không còn giữ thành tĩnh như lúc trước, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo. Nhưng bảo như thần bảo, bác chị vừa nhìn ra khuôn nội đất trước mà, anh thấy bụi bay mù mịt một phút trời. Một chiếc Honda từ xa chạy tới. Ông cho người, khi nhận ra đó là chiếc xe của bác thị Ông còn mượn sáng ngay. Chuyện chị thấy ra vậy? Bác chị chạy ra. hóa ra là chú Long, ông chỉ đến cân chư của bác thị. Chú Long hát uống, nói chẳng nên lời. Là... Ông cây nạn ở thương đất thương lô. Thì sao không? Thành dư cũng chỉ chân như thấy cái thương thường. Thì ông đâu rồi? Chúng còn nằm ở dưới đất thầm chị chú long có chị gái thì cả thôi xin chào bạn thách giải quyết sự gì chú long bảo nếu sợ thật không thì cứ hết sợ đi đến bệnh viện rồi bây giờ mà chờ sẽ cấp cứu từ tỉnh xuống sẽ không chết hết lúc này chỉ còn cách chảy thương cho kịp thời kiến thôi thôi đặt tại thế cuối cùng không thể chờ chuyển đến bệnh viện tỉnh lấy người dùng dẫm bước lên chiếc thòng khi ở đầu này buộc kín vào đầu sau chiếc yên của chiếc xe đi trước mà kêu buộc nào khổ chiếc xe đi sao, tinh vọng và tấm ván để cứu Không ngờ cách thương kiến này giúp đưa ông thầy anh vào đến bệnh viện. Trong khi những người lớn làm nhiệm vụ ông đi, tôi ở lại không chuyện giấy tờ trọng phụ, và khi ông thôi bị ngã đã khắp nơi. Tôi vừa làm vừa khóc, không một dụng là ông tôi không làm thấy cảm động đến bật khóc chỉ là lá đơn ông viết lên, gửi lên các cấp đạo, để nghĩa ra quyết định công nhận khu đường dưới chân núi Nam Đung là khu rừng nguyên sinh cần được bảo tồn. Đây là một sách giấy mời, không biết ông chủ viết chuẩn bị từ bao giờ. Trích nội dung mời mọi người đến ngày 18 tháng 6 năm lịch thế Hay đến khu đường nói trên để chứng kiến tận mắt sự trở lại của chim bọt người. Một giống chim lạ, quý hiếm, chỉ có ở một số nơi trên nguyên nước ta. Loài chim chưa từng có mặt ở bất một thảm rừng nguyên cứu nào trên thế giới. Tôi không đại diện cho chiếc điện thoại di động của ông tôi bị bán thay ra mãi chiếc điện thoại rơi xuống tôi chẳng cần phải mở một tin nhắn ra xem bắt như vậy đi hồi tất cả chỉ có đến năm triệu tin nhắn là một nội dung như thông tiếng mời phần lớn trong số điện thoại đến các nhà báo chỉ biết cà sành tôi lòng tôi là đón tôi vội vã đến đại diện thương không thì nhờ chú tranh thủ đại diện gửi dùm ông tôi tất cả những giấy tờ mà ông tôi đã viết sẵn ấy. Ông cho thân bất động trong một chiếc vườn trải ra trăng muốt. người này chạy không có thẩm trên vườn như cổ. Nhìn thấy ông, tôi không sao kịp nén được cơn xúc động. Tôi vừa định nhảy vào ông chẳng lấy ông thôi khóc cho hết những vườn nén. Tôi nhảy đến giờ, nhưng đã chịu thời chuyển sạch tôi lại. Buông cho ông đau đớn thềm hả? Tôi muốn nhất bất đợt Nếu bất kỳ ra hành để hỏi, tôi hình ảo lúc mới về đây đã không chỉnh. Còn báo trượt, ông có hai thành sinh đi lạ mặt, em về khẩu trang chính mặt, chạy xe thật nhanh đi ngang xong, trang phố trình hợp cho ông ngã lăn xuống dịch. Trong khi ngã, ông còn chạy thấy một thằng nói, là cái già lắm chạy vậy. đi. Thằng báo, trắng là rất thương làm ăn, có có nghĩ đó là những nào không? Các chị trị lên một tiếng. À, là một lâm chứ còn ai dưới đây nữa. Các chị nói, mày mà ông chỉ bị mẹ phương phúc chân phải thôi. Thì nếu kể hẳn thì khổ lắm vì người già xương khớp rất lâu lành. tôi hỏi bác sĩ hôm nay đã là ngày mấy trong mấy tháng lịch, bác sĩ hỏi tôi hỏi làm gì, tôi không trả lời hết vì tôi muốn giữ bí mật của ông tôi. nhưng mà bác vẫn không giận tôi chỉ biết trả lời dù tóc đất. ngày mười chín tháng năm. tôi không muốn hỏi thêm bác nữa. dần có một bó chảy mật lù trắng đi qua, tôi nhíu lại hỏi. bác sĩ ơi, ông cháu đổ mấy tuần có thể đi lại bình thường được không có gì khác. Nhất cũng phải ba nữa đó à? còn 19 nữa, tuần. Không biết cái gì đó sức khỏe ông thôi đã khá lên chưa? Những ngày sau bà tôi bố thôi, cả cha nhau đều không sức không. cũng mong ông sớm lành vết thương, nhưng có lẽ người mong nhất là tôi. Rất may là khoảng hai tuần sau, hội đồng xã tập tỏ đi lại được, với sự giúp đỡ của hai chị hàng chính ngày 18 tám, rất không có khá hơn một chút, nhưng vẫn cứ phải nhờ đến phi hạn. dù sao thế là vẫn không may. ngày 18 tám hết, lại cái may nữa đến với ông cháu thôi. chiều hôm trước những gì đã cho ông tôi xuất hiện và kiện thêm một thời gian nữa. sáng hôm ấy cả ông cháu còn đều không ngờ mà đến với rừng như sinh diếp trên núi năm Nung đang như thế. mừng nhất là những nhà báo ông thầy gửi cho mời không ai tham đến bố mẹ thứ cũng chia sẻ bằng cách không có thể cho tôi sống sân thượng đến thay rách nhỏ xinh xinh xanh xanh không tham quậy và như cả những phút nào để làm gọn tổ. Thủ. bố dinh chưa rứt xe nhau ấp vui vui hạnh phúc lắm. tôi không biết khác là thời hạn dành ông giáo hay không. tôi rất tiếc hôm nay và ngộ gì xe xe. Nên không đến được đây. Ông bảo chứ đừng lo. Đã có một chú nhà báo thay phim. Ông sẽ nhờ chú ấy sang giờ vỉa đi, quan trị nhà, sẽ chờ máy, đặt lên đến bà coi. Vì thế tôi mới yên tâm. Các cuộc họp sự phá được nhấn lên ở địa vườn sát thế vệ của bác sĩ. Ông thưa tiểu sơ qua ghi lời chim mặt người để thông báo thời điểm chim mặt người sẽ xuất hiện. Thì chúng tính ra chỉ còn 15 phút nữa các nhà báo xúm lại hỏi ông thôi chỉ sao biết này ông trả lời giờ nghiên cứu lời của lâu năm nên nắm thử thử không nắm được luật hiểu thật nội tình chỉ chính là tất cả sự hợp tác mặt người ở sở của họ sau khi ông cháu thân thân về về một buổi họp chính tôi không được tham dự thời gian như lại tất cả mọi người ai cũng nóng ruột ai cũng đi xem đồng hồ để xem giờ trên mấy điện thoại mấy ảnh rồi quy phim tới chiếc lên trời, người xuống nắng mấy thay dâng lên hồi chiến tranh. con số trên đồng hồ một kim chỉ vào đến số 10 tức là đã đúng 10 giờ sáng. tất cả những con mắt đều mừng rạc nhìn lên trời. giờ cũng khiến người cho lên rất to. không. ai không nhìn về phía ấy, tôi cũng thế. mà theo lúc đầu là một giật đen, nhưng khói thay như một trời, và lớn dần. Để đến lúc người ta còn có thể nhìn rõ từng con chim. Đàn chim đang xong cánh, hạ tột cao, hoặc sắp đậu xuống như ngọn cây cao. Đây mà chứng gậu nhiều nhất là cây gỗ gội. Mọi người làm cầu khen hợi, chứ lại có giống chim to lớn như thế mà không con người như thế. Thằng chim gàng hầm ngang trên các ngọn cây, gật hụt những cái cổ dài để thức ra lời cho mọi người. Như chim rứa rứt lên. Không ai nhận ra đó là chứng gì, vì xưa nay ở đây người ta không thấy như Khi mấy ảnh mới từ phim thú thúc dơ lên, đàn tình quang, đàn lát, găm láng, chút sáng. Ông nhầm lúc này bỗng thân trở thành vật quá hiếm, nhưng để các bạn phải khi ngao dùng để ngắm chim. Ngồi chim gì mà, mặt lại giống mặt người đến thế. Thậm chí còn xinh, còn thẹp hơn mặt người rất nhiều. Kìa con chim mái kia, mọi người hãy nhìn xem, khuôn mặt ánh thức của hậu của chúng ta, người thân bằng tráng sôi nổi. Ôi trời, không biết nên mượn của ai ống cho ống ngòm cho ta thôi. Đầu nó mà tôi trông rởm rởm nhất, dài nhất. Tất thần đàn một hồi dài. Không ai biết đó là tiếng gì, nhưng ai cũng ríu lòng, tựa được thích thầm một lời khóc thê thảm. Đúng 15 phút sau trời đi, bầu như một đám mây đen thành làn khói chai dần, xa dần, rồi mất hút khoảng không chăn mây mông thăm thẳm. ông nhà báo chỉ là chỗ ông thôi và lại chụp ảnh phim, cụ ông nhờ báo già đến lấy ông rất mạnh. Thế này, năm của chúng ta. Nếp không là bỏ thành thái của quốc mặt người rồi sẽ trở lại khi. Ông như thế. Tôi không nói gì, chỉ biết nắm tay hết này với người khác. Chỉ nhìn thấy một giọt nước mắt vừa trên khuôn mặt nắng, trước khi ông thôi giả giả lấy tay rồi đi. thân mến quý đài thu nhỏ vừa nghe chương trình đặc biệt đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quan nai, chai dai theo nỗi nhớ, vương chân nai hôn hôn mưa trời đông, đường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 Đêm khuya nghe có bước chân ai gọi hồn tôi, nhớ, tôi nhớ lắm. Người Tai teo nosti. Vieressäni hunhut ai Tämä on yksi. Tämä on yksi. Tämä on yksi. Tämä on yksi. Tämä on yksi. Tämä chiên khắp miền quê ta miền nào đường xa lắm người ơi mà giờ đây hơi á thơ vừa khó khăn kêu lại dấu chân tôi những gió chân của Voi, nhớ thương giờ có koko nếu ystävät. dấu chân meillä on koko ajan tôi Mutta joskus meillä on koko ajan ystävät. Mutta joskus meillä on koko ajan ystävät. Mutta joskus meillä on koko ajan Jeesuksen kiele, he kohustetaan. Hei, onko sinun ollut sinun ollut sinun những